Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả, ám hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 333 Thái tử phi có thể đã từng ăn nhầm một loại thực vật, gọi là hoa châu bế la, cho nên mới xuất hiện tình huống hiện tại này. Quân y do dự nửa ngày mới nói ra miệng, mặc dù không có mười phần chắc chắn nhưng cũng khẳng định đến tám phần, thường thì sửa sốt. Hoa châu Bích La, ba chữ này hiện lên, lai là làm nàng nhớ tới một mạng châu Bích La độc đớn trong vườn Hoa Ký Tây, trừng trở sáng chối, một thu kia nhờ lại giống như một biển lửa gốc trời, còn có thân ảnh cô đơn, đất lăng lẹ giữa biển Hoa kia Nực. Thường Hì lắng đầu một cái nói, ta biết rõ về hoa châu Bích La cũng đã gặp, nhưng chưa bao giờ ăn nó. Hoa châu bích la này có độc tính gì? Hồi bẩm Thái tử Phi, hoa châu bích la này nếu một mình nở thì cũng không có độc tính gì. Nhưng trong thân thể Thái tử Phi còn có một loại độc gọi là mộc ca. mộc ca gây ra sự tổn thương không lớn, nhưng khi kết hợp với hoa châu bích la thì không quá ba tháng sẽ có triệu chứng như của Thái tử Phi. Đây cũng là một loại độc mặt tính, mặc dù không nghe lập tính hài đến tính mạng người nhưng sẽ làm cho ngủ tạm nóng như lửa, trắng lại là nhiều bằng, rồi từ từ thích ngủ. Vậy đối với đứa nhỏ trong bụng, có ảnh hưởng gì không? Thường thì gặp khắp hỏi. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, nàng nồng nóng cũng biết. Không sao, nhưng nếu trong vòng ở năm không tìm được thuốc giải, thì thời gian ngủ của Thái Tử Phi sẽ càng ngày càng dài. Trong danh trưởng an tịnh đến quý vị, ai cũng không nói lời nào. Quân y quỳ ở trên đất không dám thở mạnh. Tư vân trán nhìn thường y, tránh mặn là đau thương không nói thanh lời. nắm thất chặt tai nàng nhưng không lên tiếng. Hắn không biết từ lúc nào nàng đã bị ám toán, đau lòng, tự trách, đủ loại tâm tình dội vào trong lòng. Cô hồ làm cho hắn đau đến không thở được. Lục phương thiên qua một lúc lâu mới hồi phụng lại tinh thần hỏi quân y. Độc này có giả được không? Vì quân y kia lao lao mồ hôi lạnh trên trán, kinh nhắc nổi. Hoa cho biết La sinh trưởng ở Minh Khải Quốc. Nước ta rất ít thấy, hắn nữa loài hoa này cũng không đọc. Còn Mộc Kha là độc dự, mà chỉ có hoàn tất Minh Khải Quốc mới có được. Dân gian không cách nào điều chế, cho nên thật nhân thật sự là không có cách nào. Nếu như tìm được Mộc Kha, thì ma Sa có thể chế được thuốc giải. Độc dược chỉ hoàng tất Minh Khải Quốc mới có. Mọi người ngây ngẩn cả người, thường khi cũng cả kinh nhìn vị quân y kia hỏi. Nhưng thời gian ta trúng đọc một kha kia là từ bao giờ? vậy tính toán của thảo dân thì khoảng nửa năm trước. Nửa năm trước, thật kỳ lặng la lặp lại. Nửa năm trước đang ở trong hoàng cùng, nơi nào cũng không có đi. Vậy có phải nói rằng cái hành động chính là chuyên tâm nhạc đàn hay không? Đập dựng chỉ có ở hoàng thân mình cạnh quá Vậy thì chuyên tôn nhạc đàn ác hẳn cũng có chữ. Chuyên tôn nhạc đàn, có lẽ là hắn. Tuy văn tráng cắn tăng nổi, thật sự không thể tin được là hắn đã hạ đọc. Thường thì im lặng không nói trừ đáp án này ra, thì nàng không còn nghĩ được gì khác nữa. Trong lúc bất chờ cảm thấy trái tim đau nhớ, trái tráng lành toát, không nhìn được nằm gục ở trên bàn. Tuy văn tráng kinh hãi nhìn quân y quá Người không nghĩ được biện pháp khác à. Thái tử phi tâm tình không được kích động, và khi kích động sẽ xuất hiện tình trạng như thế, trước tiên cứ ổn định tâm tình liền vô sự, thả dân nghe lập tấn đi sát thuốc. Quân y nói xong liên quay phả chạy ra ngoài, những người còn lại cũng bị xua ra. Lục phong Thiên nhìn Tiêu Phân Trác nói, có cần xin hoàng thượng đưa ngựa y thúc ngựa chạy đến hay không? Không cần, thường khi khó khăn nói, nó lực để cho mình trấn định lại tâm tình không suy nghĩ thêm những chuyện bực bội kia nữa. Một hồi lâu mới nói tiếp. Quân y cũng nói, không có gì đáng lo ngại. Thật ra thì cũng không ảnh hưởng đến tích mạng. Không phải sao. Đà chiến sắp tới, cho qua rưỡng cửa án này, liền chớ trị cũng không muộn. Quân sự trước mặt, không thể rõ loạn quy cũ. Nếu là người đã rối loạn, thì trận này không cần đánh nữa rồi. Thì vân tán không đồng ý, đang muốn khuyên tượng y, thì nàng lại giành nổi trước hắn. Thân là thái tử một nước, không có biết bao đôi bác đàn dõi nhìn chàng. Ta cũng không phải ngày mai sẽ chết, chàng vội thích gì. Nhiều lắm, chỉ là thích ngủ mà thôi. Thật ra thì cũng không tồi, vừa dịp dưỡng thai. Dưới tình huống như thế, mà thần hy còn có thể trấn tĩnh được. Lục Phụng thiên than nhẹ một tiếng, quán nhiên là nữ trung hào kiệt. Nhân hiệu nhân đức của thần nữ hậu quấn không nhường cho ai được. Banh tình của Thường Hy rất nhanh mỗi người đều biết được, mỗi người một thần sát. Tuy nhiên, các cũng không nói ra đựng gì để an của nàng. Thường Hy cười bảo tất cả đều về đi. Dù sao cũng còn một trận ác chiến, không thể khiến mọi người phân tâm. Ánh mắt hàng nhà Thụy chọc lóe, muốn nói gì đó rồi lại nhìn xuống không nói ra. Thần Thành thấy được động tác vô rồi của hắn, vội vàng đội theo, nhìn bỏng lưng của hắn hồ. Tiên sinh xin dừng bữa. Thân thể Hàn Nhật Thụy chấn động, chậm rãi dần lại. Văn Thanh đuổi theo hỏi. Mới vừa rồi nhìn thấy tiên sinh muốn nói lại thôi. Có vấn đề gì không thể mở miệng nói được sao? Cô nương thật thông tuệ, đúng vậy. Hàn Nhật thị cũng không giấu chiếm trực tiếp nổi. Nếu đã như vậy, xin tiên sinh vui lòng cho biết. Văn Thanh vô cùng cảm kết. Văn Thanh có chút kết động, nếu như có biện pháp thì tột lắm. Đánh cho bọn họ xúc ngà đem vẻ mặt ủ ề. Tháo chuồng, phải tìm người buộc chuồng, nếu như người Hà Động đã biết được, đem người đó bắt lại, con sợ không có thúc giải. Hai nhạc thủy khẽ cười nhìn vân ta nói. Thật ra thì, ta cảm thấy người Hà Động chưa chắc đã là hẳn. Cô đừng suy nghĩ một chút, không phải còn có một vị có thể có hoa châu bích là sao? Em bắt từng thành sáng lên. Đúng vậy nhà đất nay làm sao có thể quên? Ý của tiên sinh là... Cô nương rất thông minh, đã biết người ta nói là ai. Được rồi, ta muốn đi ngủ. Ngày mai vào trận, cũng muốn đi tham gia náo nhiệt. Hai nhà thủy cười ha ha xoay người bước đi. Vân Thanh cẩn thận suy từ một phèn, ánh mắt hiếp lại. Lăng lẽ xoay người đi đến doanh trướng của 18 cây trầm hoa. Có một số biển cần bàn bạc lại. Ngày thứ hai, trời vừa hừng đông, tu và tiêu liên hồi, quân sĩ tất cả đều xác hàng chỉnh tề tài mang bệnh khí chờ phân cỏ. lính nhân lại ngươn ngựa một đoàn trong vô cùng uy phong. vốn là ở trong dồn trưởng. thường hy lại không hề báo tướng xuất hiện ở trước mặt mọi người. tiêu văn tráng thu người xuống ngựa nhìn thường hy nói: nàng về đi. có lục nguyên soái chỉ huy nhất định sẽ khải hoàn trở về. nàng không cần lo lắng. tự chăm sóc cho mình tốt là được. thường hy cũng không phản ứng gì trước lời nói của tiêu văn tráng. Đi tới trước mạng lục phụng thiên thấp giọng nói mấy lời. Lục phụng thiên nhìn sâu thường thấy một cái, và qua đầu hướng tiêu vân trác nói Thái tử già, không bằng ta khóa thêm mấy người cẩn thận bảo vệ thái tử phi, ngài xem thế nào. Lời này ý tứ chính là muốn cho thường hi đi. Mọi người đều tầm mò không biết thường hi đã nói cái gì, mà khiến lục phụng thiên lại nhanh chóng đổi ý như vậy. Chương 334 tận da thì thường y nói rất đơn giản nàng chỉ bảo với lục phụng thiên rằng đó việc phá vi long trận có ý tưởng nhưng nếu không cho nàng đi thì nàng sẽ không nổi huống chi lấy tính tình thường y không cho nàng đi nàng sẽ tìm mọi cách để đi thay vì như vậy không bằng được tiễn đưa nàng theo để dễ bảo vệ cho nên lúc này lục phụng thiền mới nói như vậy từ văn tráng bất nói chỉ gật đầu một cái nhìn thường hi nói ngàn ở chung một chỗ với ta, không cho chạy loạn. Thường Hi ló ra một nụ cười cực kỳ sáng lành. Giá Lan ngửa của tiêu vần đá. Tiêu Chỉ hôm nay là phá trận, không phải công kích quy mô lớn, cho nên phần lớn đội nhân mã ở ngoài quán xá không vào hết toàn bộ, đánh cho nạp tháp nhưng câu hội công thành. Tu và lần nữa hú dài phá vợ không gian yên tĩnh. Mặt trời chậm rãi dâng lên, ánh sáng vàng cam nhạt hòa chiếu sáng rực rỡ áo giáp sáng của thiên binh hoàng mã nhắc lên những năm tự hãng, hy sinh thân mình bảo vệ quốc gia này một tầng kim quang không có ở nơi nào bến viện không có một cảnh tượng nào có thể trang trọng như hình ảnh đại quân tướng trận chiến này một loại hơi thở sáng bạc dường như, như đàn cháy ngụm một lên trong không khí các tướng sĩ đi hộ vàng có hiệu như sấm dậy trời đó ngựa hiên ngang dậm cương đào nhăn tề tốt khỏi vỏ Thường thì chỉ cảm thấy thân thân càng trề hơi thật chiến đấu. Giống như vào thời khắc này, tử vong chỉ là chuyện không đáng kể. Sứ mạng của bọn họ là thần thánh, là vinh hoàng. Bọn họ đang tận hiển hết sức mình để bảo vệ quốc gia. Loại kiên định này đã trở thành niềm tình sắc bén, ăn sâu vào trái tim mỗi người đang đứng đây. Lộn phụng thiên vùng ta lên, cơ hiệu theo gió bài vập phởi, đơn hộ chấm trải tiếng về phía trước. Khiến bước chừng thông có chút nào hỗn loạn, ngược lại hấn sức chỉnh tài. Cả vùng đất tự hồ như đàn rung lên từng nhịp. Bởi vì phi long trận cách nơi bọn họ đóng quân không tính là quá xa. Hơn nữa, thường khi mang thai đương nhiên không thể phóng ngựa chạy băng băng. Nhưng cũng trong khoảng thời gian ngắn, liền thấy được phi long trận khí thế ngút trời, cánh mấy trăm dặm phi trước. Ở phía rối diện, đã quân ngàn bạn binh sĩ của mình cả quốc. Đang cầm binh khí đứng yên Chờ phân phỏ Xa xa nhìn lại Và hình quy phủ Tinh thần cường thịnh không thể coi thường Phía trước đợi ngủ Có một chiến chiến xa Đứng trên đó là một nam tử mặt cẩm phụ Cũng không thấy mặt thêm và giáp Chắc hẳn đó chính là nạp tháp Lục phụng thiền phái mộng Bình lĩnh truyền tin cho mình khải quốc Mọi người đi im lặng chờ đợi Một lát sau binh lính kia liền quay trở về bẩm báo Khởi bẩm nguyên sói thuộc hạ đã nói cho bọn họ hôm nay chỉ phá trận không giao chiến. Bên kia nói thế nào? lục Phụng Thiền trầm trầm hỏi. Bên kia đáp ứng chỉ là có một điều kiện. Điều kiện gì? nạp Tháp nói, chỉ cho chúng ta cơ hội ba lần phá trận. Nếu xa ba lần mà không phá được, thì hắn sẽ hủy phi lâm trận, với diện toàn bộ đại quân bên trong. Kinh người quá đáng. Đúng là coi chúng ta chỉ là lũ tầm thần sao? Lục Phụng Thiên cả giận nói, nhìn binh lính kia ra lệnh. Người truyền lời, nếu như ta phá trưởng về Long Trận, minh cải quân phải lùi binh, nếu không ta nhất định sẽ cho đại quân đổi đánh đến tận quốc đồ của bọn họ. Lục Phụng Thiên nói, toàn thân tặng ra khí thế lẫm liệt, đó chính là khí chấn tôi luyện được rồi mấy chục năm trình chiến xa trường. Lời nói nhíp nhân tâm. Dạ, Bên lính kia lập tức điên hài, mọi người lại lâm vào chờ đợi. Rất nhanh liền có tinh tấn truyền đến, là tầng mượt như tự mình đã ứng Nếu phát đựng phi lông trận, thì bọn họ lập tức lùi bình. Lớp phương sảng quái đám ứng như vậy, có thể thấy đường bọn họ đối với phi Lâm trận rất có lòng tình. Theo an bà lúc đầu, thường hình nhất định phải tiến vào. Tiêu Văn tráng cũng cần phải đi vào. Vân thân băng theo 18 cây trăm hoa cũng phải đi vào để bảo vệ hai người bọn họ. Mình địa phủ ở lại, nàng đối với loại chim này không có chung hiểu biết nào cả, chỉ sợ là làm lương lị đối mọi người, không bằng ở ngoài quan sát. Ngô Thủ Lân cũng không vào trận, chứ là từ tối qua đã biến mất không biết đi nơi nào. Hàng Nhạc Thị muốn theo và phá trận. Lụng Vũng Thiền biết hắn có chút bắn lĩnh cho nên cũng đồng ý. Tiêu Vân Dật là tướng quân tiền phòng, hắn nhất định phải đi. Tiêu Vân Điện và Tiêu Vân Pháp chứ là tưởng trầu rìa cho nên tất nhiên đứng ngoài. Vì bảo vệ an toàn cho mọi người, Lục Phong Thiên liền đặc biệt giao đổi tinh binh của hắn cho Tiêu Vân Trá chỉ huy, hò vệ bọn họ. Đại quân Pa ra tư thế sẵn sàng ngành địch, Tiêu Vân Tráng và Tiêu Vân dẫn ra lệnh xuất phá, đơn người liền tức thế hướng Vi Lâm Trận lao tới. Nạp tháp vẫn như cũ, dùng gói xanh bọc rận, bên ngoài các bản xem không rõ tình hình bên trong. Phi lông trận là một trận bắt đồ, bên trong có thiên địa phong vần, long hổ địa xà, cộng thêm trung quân, tấn cộng là chính đại trận, mà ở phía sau chính đại trận này còn tăng cường thêm từ thiên kỵ, tuy thời có thể hỗ trợ. Đơn lượng như vậy căn bản không thể xem thường. Ngập thám cẩn kỳ giáo hòa, tháng bố phi long trận quá thật chính là phương pháp trái ngược, trở lại không phải hoàn toàn là trái ngược. Đây chính là điểm ký người ta dẫn sôi. Thường Hy đứng phía trước trận, hai mắt nhìn chăm chầm lối vào. Ti Vân dẫn nhìn cửa trận đang mở, đang muốn đưa quần tiến vào, thì thần Hy và Ti Vân Tráng đồng thời kêu lên. Không được. Tại sao? Ti Vân giận không hiểu, có chúng không vui hỏi. Này không phải là cửa trận sao, tại sao không đi vào từ nơi này? Nơi này đúng là cửa trận, nhưng cũng là cửa tử. Nếu đi vào từ nơi này sẽ trúng phải quỷ kế của địch. Tiêu văn trắng nhìn Tiêu văn giận nổi. Tiêu văn giận mặc dù cùn vọng, nhưng cũng biết có những thứ mình chưa hiểu được. Cho nên cũng không kêu ngạo mà khinh người. Vẫn cẩn thận lắng nghe ý kiến của người khác. Vậy chúng ta phải làm sao? Thực Hi chậm rãi nổi. Vì long trận này chính là bài theo phương pháp trái ngược. Theo lý thuyết, chúng ta nên đi ngược lại với cửa mở mà vào. Nhưng ta nghĩ nàng tám xảo biệt như vậy, nhất định sẽ đoán được chúng ta đi từ cửa mở mà vào, cho nên sẽ nhất định bài mai phục vào đó. Nói tới chỗ này, nàng quay đầu nhìn tiêu vân giật nói. Nếu ngài không tin lời ta nói, vậy có thể cho người mang theo đá tảng ném vào nơi đó, không chừng rất nhanh sẽ có kết quả. Tiêu vân giật nửa tin nửa ngờ đi ra. Bá này kiên nhẫn cho đợi, bá nhiệt chỉ trong thời gian nửa nén nhàng. Cứ mở liền truyền đến tiếng động khổng lồ, cảm giác như pha nối giờ xong Thân sáng mọi người trở nên trắng bợt, ai cũng không nghĩ tới biến cổ có thể trở thành thế này. tư vân dựng rất nhanh liền quay trở lại sang cả mạng, nhìn thường hi nổi. Người nói đúng rồi, quả nhiên là bẫy rạp, Cái tiếp chúng ta nên làm cái gì đấy? Hư mà thật, thật mà hư, hư hư thật thật nhất định không sai. Sau đó chỉ vào cửa sông sông đỏ, hô lên, tiến vào từ nơi đó. Thường Hi vừa dứt lời, mọi người còn chưa có hành động gì, thì nhất thời mặn rất trung chuyển, đất đá bay loạn, cá vàng mù mịn đầy trời. Chương 335 Tất cả mọi người đều không biết được rằng có chuyện gì xảy ra, nhất thời có chút hoảng loạn cả lên cứ là đám người của lục phụng thiền có nhiều kinh nghiệm, lập tức và mỗi người nóc vào sau các tảng đá lớn, cho nên không có ai bị thương cả. Thường Hy bị Tiêu Văn Tráng ôm thật chặt vào trong ngực, mấy người vân thân canh giữ ở bên ngoài, thật giống như chúng bị lâm đại địch. May là bọn họ đều có chúng công phu, đất đá ba loạn kia thế nhưng cũng không làm khó được bọn họ. Nhưng chính nhờ biến hóa này mà thường Hi lại phát hiện được huyền cơ. Ăn dấu bên trong khi lòng trần. Đợi đến khi gió bảo ngừng lại, mọi người kiểm tra nhân số thương vọng. Lúc này mở tiếng lên lần nữa. Tiêu vân trác và tiêu vân giật ngược lại, khó có được lúc hợp tác ăn ý như vậy. nổi mấy lời cách lại binh sĩ. Thường thì dấn theo mọi người vẫn trận ma vào. Lăng này không thể ra thèm biến cố gì. Thường thì vẽ ra một bản đồ trên cán cho đám người vân thanh xem. Phân phó mọi người đến từng vị trí một cho lệnh, bởi vì mọi người đều không hiểu những thứ này, cho nên thượng khi phải mất một chút thời gian giải thích. Một lúc sau bọn họ mới miễn cử nghe hiểu. Cũng may là người cổ lục phụng thiền đều thuộc loại tinh anh nhanh nhại, rất nhanh điền nắm được vấn đề, chia nhào tiến lên hành động. Ánh mắt tiêu văn giật nhìn thường khi có chút phức tạp, hồi lâu mới lên tiếng. Không ngờ cô hiểu được như vậy, thật đúng khiến người ta kinh ngạc. Thường Hì ha ha cười nổi, chuyện trên đời vốn có nhiều thứ ngoài ý muốn, trường tấn vương không biết là phải. Tư vân giận nhất thời không có mắt mũi, ra vào trạng thái ngượng ngùng. Tư vân ráng ngược lại nói, cái tim chúng ta nên làm gì đây? Nàng phải nhiều người đi vào căn góc cổ trận như vậy, chắn nhẹ muốn tự mình vào trung tâm trận hay sao? Thần Hì gật đầu một cái nói, vì lòng trận này rất lớn, muốn tìm được lại tốt quân cũng không phải dễ dàng. Bọn họ không hiểu những thứ này, đi loạn lung tung rất có thể kích động phải cơ quan, khiến cho nguy hiểm trình đạp. Thay vì như vậy không bằng, đã mong họ chờ ở địa phương cố định đợi lệnh của chúng ta. Cuối cùng những tài động thủ đem vì lòng trận phá vỡ. Thần Hì vừa đi vừa nổi, mang theo tiêu vân trá, tiêu vân giật và mấy trăm thân binh ở trong trận vòng tới vòng lui bởi vì nơi này khỏi xanh mù mệt nên đi trường không phải dễ dàng mọi bước đi đều rất khó khăn vì thế Thường Hy lại càng thêm cẩn thận nghiêm lệnh cho những người phía sau khi theo lộ trình của nàng mà đi nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi nhìn trắng Thường Hy thoát ra một tầng mồ hôi mỏng Tư văn tráng nhẹ giọng hỏi có muốn nghỉ ngơi hay không nơi này khắp nơi đều là đá tảng, diện tích là rộng lớn, muốn tìm người cũng không dễ. Trướng cứ nghỉ ngơi khôi phụng thể lực rồi đi tiếp. Thường Hi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. giờ đã là giữa trưa, tất cả mọi người đều đã mệt mỏi, vì vậy gật đầu nói: được, nhưng ai cũng không được phép đi lại tùy tiện. lai càng không được đung vào bất kỳ thứ gì đó. ngồi xuống tại chỗ nghỉ ngơi là được rồi, cũng nên ăn một chút đói bụng. Tiêu vân giận qua trào phân vỏ xuống dưới. Tiêu vân tráng đã từng hi ngồi xuống, hỏi thăm tình trạng thân thể nàng. thần hy cười lát đầu, ý bảo chính mình không có việc gì. Nàng ăn án chừng lông bụt rồi, đã dùng trong bạn trên đầu vành vạnh trên mặt đất, bé mặn vô cùng ngân trọng. Tiêu vân giận thì cái gì cũng không hiểu, tiêu vân tráng còn có thể xem hiểu một chút. Thấy đường ánh mắt nghi hoặc của tiêu vân giận, thường hy cười cười giải thích. Phàm là bài trận hay phát trận, điều dựa vào diễn toán Masira. Ta đây là đang tính toán vị trí trong trận. Trường tướng vương, nếu có hứng thú với những thứ này, chờ chúng ta còn sống đi sau ngoài, ta sẽ nói cho ngài. Có thể là vì dưới tình huống lâm vào tuyệt cảnh như thế này, thái độ thi Vân trận cũng không có bé nhỏ như trước nữa, cười nổi. Khó tránh tới trẻ coi trọng cô như vậy, bất nhiên là có bản lạnh. Nhớ tới thời điểm trước kia, hắn thật đúng là có mắt không trồng, bà bố như vậy cũng không biết thưởng thức, luôn đem mấy cái địa vị gia tổng kia xem vào mắt. Trần tĩnh Vương nói những lời này là sai rồi, Thái Tử Gia yêu thích ta không phải là vì ta có bắn lạnh như thế này, hắn thích ta chính là ta, tấm chân tình ấy cho gì ta vẫn còn có thể phân biệt được. Thần Hi vừa nhìn vừa nổi, tới chỗ này lại giống như đắm chìm trong cảm xốt. Quay đầu lại nhìn Tiêu vân Trác. Chân tình tự nhiên có chân tình đáp lại. Nếu ngày nào đó Trường Tiến Vương thật sự yêu người nào đó, thì sẽ hiểu được. Bây giờ nói những lời này cũng chỉ là vô dụng. Trường Tiến Vương có vẻ bị đâm chạm đúng nỗi lòng, nhìn Thường Hi nói. Nhìn hai người, khanh khanh ta ta, đời này ta đây không hi vọng, gặp được nữ nhân khiến ta đau động như vậy. Đâm một chút liền mắt tết, lại còn có gan sức cung chạy trốn. Nếu như ta bắt được trở lại, tuyệt đối sẽ không luôn chịu nữa. Thường Hy cười cười lắc đầu, cái cả Tiêu Vân Tráng cũng không nhìn được cười. Tiêu Vân giận kinh ngạc nhìn Tiêu Vân Tráng thì thào nói ra. Bao năm nay không nhìn thấy để cười qua, con tưởng rằng đệ không biết cười nữa. Tiêu Vân Tráng nghe vậy cũng không thu lại nụ cười, các lại ngẩng đầu nhìn Tiêu Vân giật nổi. Nếu như đại ca vẫn giống như trước kia đối đại với đệ, Từ sẽ không nhìn thấy được khuôn mặt tươi cười của đệ. Tiêu văn giật sửng sốt, số, cẩn thận nhìn hai mắt của tiêu văn trác. Trong mắt hắn, bỗng chống sẽ qua một thứ gì đó, há hóc miệng nhưng không có lên tiếng, cứ thấy một người lâm vào trầm từ. Thường hy biết, tiêu văn trác đây là đang chủ động lấy lòng tiêu văn giật, cố gắng hoàn hoảng toàn hệ quân đệ. Mặc dù nổi ban dày ba thứ, nhưng chỉ cần thành tâm thì chắc chắn sẽ có hy vọng. Tương lai, nếu như Tiêu Văn Tráng lên ngồi, huynh đệ hòa thuận, sau phái viện bằng mặt mà không bằng lòng thì vẫn tốt hơn. Thường Hy đứng dậy nói, chúng ta nên tiếp tục đi thôi. Theo ta tính toán thì rất nhanh sẽ tìm được lệ tống quần, nếu như không có gì ngoài ý muốn. Tiêu Văn Tráng lấy ra bản đồ của lục vụn thiền, lại đưa cho Thường Hy. Thường Hy mặc dù lúc trước đã xem rồi, nhưng vẫn nhìn lại một chút, lại lên tiếng lục nguyên soái không hổ là đại nguyên soái ông ấy vẽ bức bản đồ này rất nhiều chỗ đều là chính xác thường Hy triệu tập mọi người tiến về phía trước ai cũng thận trọng không dám bước sai đối ngũ mấy trăm người cứ lăn lẻ không tiếng động bước đi chỉ có tiếng bước chân giòn dạp. đột nhiên phía sao được đến một tiếng hát bé nhọn mọi người đều bị hồi dọ cho giật mình thường Hy biến sáng qua lại nhìn tư văn trác nói mau sang người đi nhìn một chút Rất nhanh liền có tin tức truyền đến, có một biên sĩ trong lúc bất chợt đã không thấy tâm hơi, chỉ trong giải mắt đã biến mất, thật quá dõi người rồi. Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, là truyền truy nã đông cung, ái vi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát tên Đào Mai Youtube. Thần hy chỉ trong tính tác liền hiểu, đấng trong trận bị sụp xuống, gọi vàng nói. Mọi người không nên kinh hoảng, nắm lấy tay cùng nhau kết thành một đoàn đi. Thanh âm thần hy có chút nhỏ, tiêu vân Trác lại vải cao giọng nói lại một lần. Rất nhanh, mọi người đều đem tay nắm lại với nhau, từng bước một cẩn thận đi về phía trước. Bất nhiên là mặt đất lại tiếp tục sụp xuống một cái hố, nhưng dùng sức cả đoàn người nên cũng kéo được người kia lên. Nơi này thật quỷ dị, Tìa vân dựng cũng có chút sợ, ánh mắt nhìn thường thi, dễ lên một tìa bất an. Trường tính vương không cần phải sợ, chẳng qua là đứng trong trận bị sụp lỡ, té xuống cũng không chết, cùng lắm thì làm tù binh. Thường thi, bắt dù khuôn mặt trắng bệt, nhưng vẫn cố gắng qua khoảng nói, kim lại tâm tình đang khẩn trường. Tư hồ đã biết được viện thường thi có cái sáng phản ứng lại, mặt đất cũng không tiếp tục sụp lỡ nữa. Lúc này mọi người mới dần ổn định lại tâm tình kinh hoàng. Thường Huy nhìn một chúng bản đồ trong tay, và ngẩn đầu quan sát sát trời cẩn thận nhìn tình thế xung quanh. Cuối cùng mới nhìn tiêu vân tráng và tiêu vân giật nổi. Chỉ sợ, khoảng cách đến chỗ lệ tướng quân không còn xa nữa. Càng đến gần, mọi người càng phải cẩn thận, phân phó xuống dưới nên chú ý một chút. Lần này tiêu vân dẫn chủ động làm người đưa tin truyền lời xuống. Thượng Hy thần sát ngân trọng từng bước một đi về phía trước. Trong lúng bất chợt thân thể nhóm một cái. Tặng đã lớn trước người thay đổi góc độ, đem Thượng Hy cách ly. Tiêu vần trán, thế vậy thì cả kinh thất xác, nhất chân muốn đổi theo. Thượng Hy vội vã kêu lên, đừng động Nhưng là trung vị vẫn chậm một bước, khi cảm thấy chiếc chân không có chỗ dựa, thân thể muốn rơi xuống dưới. Tiêu vần trán thầm thàn, đáng chết trúng kế cầm lũng bất chợt thân thể bị cáo dựng trở lại, cường mắt nhìn lên thì ra là tiêu vân giận đưa ta ra kéo. Rất nhanh, liền có thêm nhiều người tiến lên giúp một tài, đem tiêu vân cán cố ra ngoài. Lúc này, thường thì mới chăm đại thở vào một hơi, nhìn qua khe hở của tảng đá mà hồ. Chàng đừng lộn xộn, đừng có chả lung tung, ta không sao, chàng có bị thương nơi nào không? Tiêu Văn giận đứng một bên nhìn Tiêu Văn tráng và thường hì tình ý liên tục như vậy. Không biết vì sao trong lòng dấy lên một trận chua xóa. Nếu là thay tự của hắn ở chỗ này, trải ra chuyện như vậy chưa chắn đã hỏi hắn một câu. Hắn cũng không nhất định sẽ leo mình đi cứu nàng. Không biết vì sao khi nhìn đến bọn họ vì lẫn nhau mà lo lắng này, trong lòng ngược lại dấy lên từng tận bi ai. Quyền thế điều vị trước kia vẫn canh cánh trong lòng. Tư hồ cũng đã phai nhạt đi rất nhiều. Ta không sao, nàng đừng lo lắng, nàng thật sự không có chuyện gì chứ. Tiêu phân tráng xa tường thì nàng không dám đi về phía trước một bữa, chỉ có thể cách một tảng đá lớn chất dược mà tràn đầy nóng nảy. Hẳn quả thật là vô dụng, trong nhận lúc thế này là không thể bảo hộ được nàng. Ta không sao, không có sao. Vừa nổi vừa nhìn về phía tiêu vân giật, không lừng trịnh trọng nói. Đại tạ đại ca trưởng Nghĩa Việt Thủ, Thường hi vô cùng cảm kết, thân tình ngày hôm nay sẽ nhớ kỹ. Tiêu vân dựng sửng số, không nghĩ tới Thường hi lại có thể gọi hắn là đại ca. Trong lúc nhất thời có chúng không được tự nhiên, nói, đều là người một nhà, nói mấy cái này làm gì. Tiêu vân trác nói, tất nhiên phải cảm tạ, nếu không nhờ đại ca mất vô rồi đưa tay ra dốt, để cũng không thể làm gì khác là đi làm tù binh rồi tư văn trán không thường nói cười, nhưng chỉ bằng một câu nói đã kéo tình bên trẻ của bọn họ lại gần nhau, dung chứa phần tình cảm trước kia chưa hề thể hiện. Thường Hy hi nghe vậy thì cười một tiếng. Mà thật là tốt rồi, đang nề trong lòng nàng nhẹ nhàng tản đi một chút. Lúc này mới quan sát tự thạch xung quanh mình, tấn trận ra sát hương vị, đưa tay đẩy một cái, nhất thời những tăng đá kia lại di chuyển về chỗ cụ. Thấy Thường Hy bình an vô sự con người mới thở và nhẹ nhõm. Minh lĩnh viết sao thì không ngừng thì thầm nghị luận, không hổ là thần nữ hậu quốc. Có một hồi ngoài ý muốn vừa rồi, Tư Văn Tráng càng thêm theo sát thường hy. Hai người thỉnh thoảng nhìn bản đồ trong tay rồi tư nghĩ cái gì đó. Cái cả đường đi tiếp theo cũng trở nên càng ngày càng kỳ quái. May mắn là không có xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Rốt cuộc cái điểm vào trung tâm trận đồ, gặp được binh sĩ đang bị bao vây. Từng người một đều có bộ dáng thảm hại và mỗi năm đậm phủ trên khuôn mặt. Khi nhìn thấy cố viện thế thì vô cùng kinh ngạc, hay sau đó là chuyển sang hừng phấn, mấy và người ngựa có chút xung xào. Sắp mặn thường khi đại biến, qua trẻ cho tiêu vân dẫn thường lời không được lộn xộn. Đánh an một hồi lâu, rốt cùng binh sĩ cũng lán xuống. Tí Mỹ hỏi thăm một hồi mới biết là Trung Dũng và ngô Tiệp mình tương nhiên bị bắt đi. Thường Hi có chút nổi giận, làm nữ ngài lại nhận được kết quả như vậy, tại sao có thể không buồn bật. Tiêu Văn Cán và Tiêu Văn giật, cũng là tính giận không thôi, bắt mắng Hà tiếng, Trồng lúc bất chợt dưới chân trống lắc dữ dội, năm nay trống lắng cẩn kỳ lợi hại, cùng với vua trời quá thật là mạnh hơn nhiều. Thường Hi đột nhiên nghĩ đến cái gì sắc mặt đại biến, nhìn mọi người quá. Mau, mọi người nhanh chóng bám vào cẩn thật bên cạnh không để cho cựu thịnh rung lắng đã thương người, nhanh lên một chút. Thanh âm Thường Hy nói bị chìm nghiệm trong vô số thanh âm hỗn loạn xung quanh. Tư văn ráng gắn cao che chở Thường Hy. Tư văn giận chỉ huy nhân mã làm theo những gì Thường Hy vừa mới nói. Đang lún Thường Hy đột nhiên ta cảm thấy tìm đầu nhớ cái cả mê tâm cũng nóc rực lên, tô hồ như ở đó đang chăm một cây đút nóng hơn hực khiến cho nàng cao đến gặp người xuống. Nàng làm sao vậy? Tiêu Văn tráng hoảng sở hội, cao lấy cánh tay Thường Hy không buồn, tránh né đá bay lọt xung quanh, nhanh chóng tìm một chỗ nấp vào. Không biết nữa, vừa mới rồi tim đau dữ dội, ngay cả miên tâm cũng đau nhớt nhưng giờ thì tốt hơn rồi. Thường Hy tùy nói vậy, nhưng sắc mặn vẫn tái nhật như cũ. Mắt nhìn về phía Tư phân tráng cười còn nói: Không nghĩ tới, nằm tháp tương nhiên lại ách độc. Hắn muốn đem chúng ta hủy luôn trong trận này. Trước này là tuyệt trận. Sắc mặn tiêu vân trác biến hóa ngay sau đó lại trở nên thản nhiên nổi. Cũng tốt. tóm lại, chúng ta vẫn đường ở cùng một chỗ. Thường nghi nghe được tiêu vân trác nói những lời này thì không mắt đau xót để châu rơi lại chả. Ta đáng ra nên sớm phát giả có tình lại cậy vào chính mình thông minh nên kinh thường. Tế mạng của mấy vạn binh sĩ chẳng phải là bị hủy trong tay ta sao? Vậy là ta đã thành tội nhân thiên cũ rồi, có chớn cũng khập nhập mát. Tại sao có thể trách nàng? đừng suy nghĩ nhiều, có lẽ còn có biện pháp khác. Nổi tới chỗ này, tiên dừng lại một chút rồi tiếp tục. Người xưa nói, có người khi lâm vào hiểm cảnh, thì chắc chắn vẫn còn một tì hi vọng. Có lẽ ông trời sẽ để cho chúng ta một đường sống đấy. Tiêu quan Cát nói mấy lời này cũng chỉ là muốn an ủi thần hì lấy băng lệnh của thường thì nếu như đã không thể phá trận thì chắc hẳn cũng không còn hy vọng nữa. thang ủi, chỉ muốn thường thì cảm thấy dễ chịu hơn một chút thôi. thường hi nhìn tình hình hỗn loạn chung quanh đã thấy có chuyện biến tốt. với sự chỉ huy của tiêu vân nhật cán binh sĩ điều tra đánh giữ các cự trận. lúc này thường thì mới thoáng buông lỏng tâm tình được một chút. tức thì trong nháy mắt cái tráng lại nhỏ lên trao trấn, rồi trao trấn bé nhọn đó khiến nàng lập thứng quỷ xuống mà trên trị ra tiễn. Thần sáng tiêu phân tán đại biến quát lớn. Hiên nhi, nàng làm sao vậy? Tân đao lại tái phát đúng không? Thần hiệp đang muốn trả lời nên chỉ cảm thấy mặt trời trên đỉnh trầu cực kỳ chó mát. Lại một trận đau nhấn truyền tới, khiến cho nàng hồn mề bất tịch. Chương 337 Thần hiệp lần này bất tỉnh. Khiến tiêu Văn ráng hoảng sợ không thôi, liên tục kêu tên nàng. Tiêu Văn dựng cũng chạy gọi tới. Những người khác không dám lên tiếng nói tiếp. Mọi người dần dần im lặng, mặt trời cũng âm thầm ngã về tay. Mi tâm thường thì có chút lai động. Tiêu Văn ráng dường như nghĩ ra điều gì đó, thần sắc từ từ ngân trọng. Đưa tay áp lên trán thường thì, hắn bị hồi tỏa giật bình. Không nghĩ tới mi tâm của nàng lại nóng bỏng như vậy khiến hắn nghe lập tức rút tay về. Thường Hì chấm bỏ họ tiến vào nơi này. Ai ngờ được ngày thời kháng quan trọng, nàng lại lằn tràn ngất xỉu. Tưới một chút nước mát lên tráng nàng, tiều vần tráng cầm lấy tay Thường Hì thật chặt, hàng không ngừng kêu tên nàng, chỉ sợ nàng cứ như vậy liền. Không biết đã trải qua bao lâu, Thường Hì chậm rãi mở mắt ra. Anh nắng chối khiến nàng nhau lại. Thường Hì vườn tay che nắng khóe mắt rũ đi xuống là nhìn thấy vô số bóng của mọi người đổ xuống nhưng tạ đã, đã lớn bên cạnh kéo ra những vệt bóng trong thật dài những cái bóng này hoặc dài hoặc ngắn lõm trên mặt đất thành những phương hưởng không thống nhất trong lúc bớt chợt thường thì tiểu hồ đã hiểu ra cái gì ánh mắt sáng lên ngay cả tiêu phân tráng gọi tên cũng không nghe rõ chỉ vào những cái bóng kia muốn nói điều gì Nhưng là Mỹ tâm đau nhức khiến nàng không thể thốt nơi một cầu. Chỉ có thể dùng tay che chặt mi tâm, thở hỗn hở nổi lâu, mở lên tiếng thức quảng, bóng giang, phá trận. Bốn chữ ngắn ngủi tư hột đã dùng hết hơi sức của nàng. Tiều vần cát bị dọa sợ, nhìn chóng thay nàng che ánh nắng mặt trời nổi. Nàng đường vội, từ từ nổi, không có gì phải góp. Không kịp nữa, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút làm cho mọi người tản ra phát tín hiệu. Thường Hì Đức Bạn nói, nàng rốt cuộn hiểu được cho lời hại của Phi Long Trận. Nạp thám cư nhiệt dùng bóng dáng làm chỉ dẫn phá trận. Nếu không phải nàng nhìn thấy những bóng dáng kỳ quả ấy, thì vẫn chưa phát hiện ra. Tiêu văn trán âm thật chặt Thường Hì, cẩn thận nghe lại những lời nàng nói vừa rồi, theo ánh mắt ban nạc của nàng nhìn đến những bóng người trên mặt đất. Mới vừa rồi còn là bóng người tặng tắp, bây giờ lại biến thành những hình dạng bị dị. Theo lý thuyết, khi mặt trời chiếu xuống phải tạo thành bóng người theo phương hướng độc nhớ. Thế nhưng, những cái bóng kia lại đông tay, nằm bát hướng nào cũng có, làm cho người ta nhìn thấy cũng dẫn cả tóc gái, cá người là như bàn. Tiêu vân giận không hiểu được những thứ này, Nhưng là tiêu vân ráng lại biết, sáng mặt trắng vệt, đang muốn chỉ huy người động thủ thì hàng nhạc thủy vẫn im lặng đứng một bên đột nhiên lên tiếng. Mọi người nghe lệnh, toàn bộ buông cử thịnh trong tay ra, nhanh chóng chạy đến chỗ rưng trong bên này. Mọi người không được loạn, không phải sợ, chỉ cần nghe theo khẩu lệnh của ta là được. Còn có, chuẩn bị rút pháo theo khẩu lệnh của ta, nhất cây động thủ phán ra tinh tế cả bốn góc đồng thời hành động, nhất định có thể phá đựng phi long trận. Hàng nhạc thủy đứng bên cạnh tiêu vân giật, Nhớ lời hắn nói Thường Huy nghe được rõ ràng. Lúc này, thanh tượng hành nhận thủy trong mắt nàng bỗng chống trở nên cao lớn, không còn là nam tử cà lơ phân phơ bất cần đời như trước nữa. Tư vân giật muốn nói điều gì đã bị Tư vân rác ngăn thở chỉ đành phải hung hằng không nổi, cứ đào nhìn về phía Thường Huy. Chỉ thấy Thường hi thở ra một hơi, rõ ràng là bộ dáng yên tâm. Trong lòng hắn càng phát quỷ gì? Hàng nhận thủy này có chúng không đơn giản. Dưới sự chỉ huy của hàng nhạc thủy, phát tín hiệu rất nhanh được bắn lên bầu trời, biến thành nhiều màu sắn rực rỡ khác nhau. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều buông lỏng cực thảnh trong tay ra, nhanh chóng chạy về khoảng đất rộng. Chương 338 Khi thường thi để lại lần nữa, thứ đầu tiên nhìn thấy là tấm màn màu xanh tạch dày trên đỉnh trầu, dây trắng không để cho một tia nắng lọt vào. Thường khi theo bản năng sợ ta lên mi tâm, nơi đó sắp đã không còn dấu hiệu đau đớn, lúc này mới yên lòng lại, chỉ cảm thấy hơi hơi đau bụng, mái lạc cũng không phải đau quá lợi hại. Thường khi vừa định hòa dậy, thì nghe bên ngoài có thanh âm nói chuyện vọng vào, theo bản năng vẫn ta lên nghe. Lời nói của chuyên tôm nhạc đàn làm sao có thể nghe, Ta chỉ biết đó là kẻ lấy quán trả ẩn, lần này mặc dù của các người, nhưng không biết hắn còn ôm tâm tư gì nữa. Hắn dù sao cũng là tân đế của mình cải quốc. Tất nhiên, giả vì quân gia của hắn mà suy nghĩ, các người chớ để bị lừa. Thường Hi hắn nói như thế. Đầu tiên là cảm thấy kinh hãi Tiêu văn bán đây là có ý gì? Chuyên tôn nhạc đàn của người nào, tại sao lại có liên quan đến hắn? Trong lúc nhất thời từng khi không nghĩ ra, lại tiếp tục vẫn ta lên nghe. Nói như vậy cũng thua thiện cho chuyên tôn nhạc đàn. Nếu không phải hắn đột nhiên xông ra, dẫn chúng ta ra khỏi phi long trận. chỉ sợ là phi long trận đã bị Hy Nhi làm hỏng. Chúng ta cùng với phi long trận đều bị hủy diệt rồi. Hy Nhi, nàng tính vàng tính, cuối cùng nhìn ra được hiện cơ trong bốn người hắn lên mặt đất Nhưng là sau đó nàng bất tỉnh. Cấm nhìn thấy tượng biến hóa xảy ra tiếp theo. Nạp thám quả thật là khiến người ta khó lòng phòng bị. Cuối cùng, vẫn dạo lại một chiều hiểm. Chúng ta thiếu chút nữa là bị chung sống rồi. Thanh âm tiêu văn trán trước sao vẫn trông đẻo lạnh lột. Chẳng qua là đang nói hộ chuyên tôn nhạc đàn. Mà dù thế vẫn có một chút chân chờ. Lúc này, thường hi mới hiểu được rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Thân sáng từ từ đỡ nên xanh mé. Nạp tháp. Không hổ là người tận Nguyễn Như nhìn trúng, nàng đúng là vẫn thù hắn một cơ. Vậy là làm sao bây giờ, ra trung dũng vẫn còn ở trong tay bọn họ. Cũng không thể cứ như vậy thông minh chứ. Tiêu văn bá nói tới chỗ này liền dừng lại, ngày sau đó lại nói. Đã nói phá rựng tận lượng lưu bình. Vậy mà bọn họ cơn nhiên một ngày một đêm rồi còn không có động tĩnh gì. Chỉ sợ bọn họ muốn bội ước. Chúng ta vẫn nên cẩn thận phòng bị mới phải. Mấy lời này của Tiêu Vân bá thật sự khiến Thường Hì giật mình. Lúc nào thì mưu trí của Tiêu Vân bá lại nâng lên một bậc như vậy. Bộ ước là nhất định, chẳng qua là cổ chiến này phải đánh như thế nào, làm gì để thủ thắng mới chính là một chốt. Lục phong Thiền vẫn ra mộng như cũ, đứng giữa những hoàng tử này mà không có một thì không núm xỉm nịnh, đủ thấy được phong độ của một đại tướng xa trường. Không lệnh, không kiều, đúng là khó có được. Hàng nhạc thủy có chút bản lệnh, có lẽ nên tìm hắn để bàn mưu tính kế. Tiêu văn tráng thả nhìn nổi. Hàng nhạc thủy, thường Hi tự hồ loãng thoáng nhớ lại, trước kia nàng không mề, thế là hắn chỉ vì mọi người phát trận. Hàng nhạc thủy, kỳ nhân này không rõ la là lệnh, làm sao có thể trọng dụng? nếu như là gian tế của kẻ địch thì sao, ai có thể đảm bảo hắn. Tiêu văn bán vặn bát, hơi có chung khí thế hung hăng, Ngũ đệ. tư vân dựng quát lên. Ở trong trận ta tận mắt thấy đường phong thái đại trưởng phù, vững vàng như núi, lâm trận không loạn của hàng tiên sinh. Khi đó, nếu không phải có ông ấy, chúng ta nào có thể trở lại? Coi như, chuyên công Nhật Đàn có chạy tới, thì cũng chỉ nhìn thấy chúng ta bị chôn vùi trong đống cát đá thôi. Hắn có thể vì hai Nhật Thụy nói chuyện. Thường nghi đúng là lễ làm kinh hại. Các nghị tới, đồng sinh tổng tử một hồi, tiêu phân giận đã thay đổi không ít. Nghị tới đây, các miệng nàng cũng chậm rãi công lên.